Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách được mang tên Ký ức vụng của tác giả Nguyễn Quang Lập, vừa rồi là chương 2A và ngay sau đây sẽ là chương 2B về các bài viết sau đây. Đầu tiên, cái mặt thời bao cấp và mối tình nửa nắng. Cái áo bông sọt sọt em à, cái áo bông mẹ may cho anh mặc đến trường trong ngày mùa đông quốc giá, vừa đi vừa sọt sọt. Anh là cán sự văn hội phổ thông, chả hiểu sao gọi là thế. anh đi thu bài của bạn bè nộp cho thầy. Cái thế thôi gọi là cắn sự. Hôm ấy đi cấp lớp, vừa đi vừa sột soạt, cả lớp cười bò, ngượng thật. Mẹ được lão bộ đội già tặng mẹ sắp vài lính. Chắc hẳn định cư, người mẹ nguyện suốt đời ở giá nuôi anh. Mẹ may cái vỏ áo bông mà không có bông, trong đó mẹ nhét đầy báo nhân dân Hà Nội mới. Chắc ngày ấy chỉ có hai tờ thế thôi em giai nhỉ? Đây là một đoạn thơ nhạc sĩ Trần Tiến gửi cho mình. Sau này mình gom thành loạt bài, ngẫu hứng Trần Tiến, được rất nhiều người khen. Nguyễn Trọng Tạo đùa, nói văn Trần Tiến là văn sọc xoạc, chuyện này kia các có dịp mình sẽ kể. Thời Trần Tiến cũng là thời của mình, gọi là thời bao cấp. Mình cũng có cái áo bông như thế, nhưng không lót báo. Mẹ mình bệnh trêm thành tấm lót vào. Áo bông của mình không sọc xoạc nhưng nặng trịch, lại bó cứng, đi lại rất khó khăn. Nhưng đánh nhau rất sướng, mình cứ đứng ửng ngực cho tụ nó đấm mỏi tay, công việc dì sắt. Khổ nổi nó là cái ổ trần. Cứ khoảng một tuần, mẹ mình lại bệnh trở mới thay vào. Nếu không trận tắng không ngủ được, không học được. Cô hâm ngứa quá, mình cởi áo trụ một cái, cái đám trận bò lổm ngổm giữa nhà nhà, nhớ lại mà kinh. Thế là óc dán, nhiều đứa khác chăng chiên bao bố đi học, nhiều đứa đến chăng chiên bao bố cũng không có. Chúng nó lấy thùng giấy độc lỗ làm áo, khoác vào trông hệt như ông bù nhìn ở rụng ngô, rất thảm. Thằng Tuân có cái áo như thế. Một lần đi học về gặp mưa, cái áo của nó ướt sũng, trả rời từng đám. Trong nó giống hệt con trâu ghẻ, rất ghê. Lần khác đang ngồi trong lớp, chẳng biết đứa nào nghịch, xòe giem đốt, cái áo xịt khói, thằng Tuân hoải quá, chạy tứ tung trong lớp, vừa chạy vừa la hét như người cuồng. Tụi mình lấy nước đắp vào người nó, cái áo dím lại, bệt bận người nó, dần rã ra từng lớp. Nó đứng giữa lớp cốc tu tu nói, bà ta không có tiền mua hộp giấy nữa rồi. Cô ngoan nghe vậy bật khóc, cứ ôm kỳ lấy nó không nói được một lời nào. Tối qua, xem phim Ấn Độ, cô gái đi dạy ba ta, chật nhớ mình có mơ đôi dạy ba ta từ thổ lên mười. Mãi đến khi vào lính, lĩnh tháng lương thiếu úy đầu tiên mới có được đôi dạy trong mơ. Nào có nhiều nhặn gì đâu. Vậy ba ta, nội chỉ 20 đồng, khoảng 200 ngàn bây giờ. Lương thiếu ý được 65 đồng. Lãnh lương xong, mình mua lít trụ vân chạy về phùng quán tặng anh. Đêm ngủ ở nhà anh quán, mình thao thức mãi. Không biết có nên bỏ ra 20 đồng, mua đời dài mơ ước hay không? Còn bao nhiêu thứ phải chi? Cuối cùng mình tắt lưỡi mua liều. Chạy về, dìa chân trước mặt cái quyên, con gái anh quán, nói. Từ khi anh mua đôi giày này, em có thấy con lợn nào chạy qua đây không? Cái quyền cười ngất, nói Bố mẹ ơi, ra mà xem ông thiếu úy đẹp trai, thức trắng đem mới quyết định mua đôi giày bà ta đây này. Con đích quê mình đến trường đều đi chân đất. Thời đấy đánh dép cao su cũng không kiếm được. Đứa nào được ba mạ các lớp ô tô làm cho đôi dép mới, đến lớp mặc cứ vên vên, như là đang đeo đôi giày vàng, suốt ngày chạy đi trửa dân. Đứa nào nhỡ giảm lên chân. Lập tức ôm chân nhăn nhó, nó không sợ đau chân, chỉ sợ đau dép. Ở tuổi 20 mình cũng vậy chứ đừng nói con nít. Chẳng hiểu thế nào, ngày sinh nhật, cô cô gái khoa khóa, Bình Quang sơ sơ tặng mình đôi dép nhựa Tiền Phong. Cô bé này nói cười dí dảnh nhưng không xinh lắm, mình không mấy để ý. Lâu lâu gặp cô ở nhà ăn số 4, được cô dụ ăn cùng mâm, vừa ăn vừa tán phét đôi ba câu, xong trở về, thế thôi. Công ngờ cô bé nhớ ngày sinh nhật của mình. Buổi chiều thứ bảy, mình đi đá bóng về. Anh bạn cùng phòng cười cười nhìn mình nói: "Hôm nay sinh nhật mày à?" Mình ngạc nhiên nói: "Mày cũng nhớ sinh nhật tao à?" Nó cười khì nói: "Tao nhớ sinh nhật mày làm cái gì, đi ngạc. Còn gì khoa hóa tặng ngoại sinh nhật mày đây này." Nó cầm cái bọc báo đưa mình, mở ra, cái đôi dép nhựa Tiền Phong. Trời đất ơi, ngay ngất con cả cứng. Mình chạy ù đi tìm cô bé cảm ơn. Hôm đó thấy cô bé sao mà xinh thế con biết Kế thời, một yêu anh có mai ô, hai yêu anh có cá khô để danh. Anh nào mặc áo bay liên xô, quần bò thái, chân đi dếp nhựa tiền phong, đầu đồ, đồ mũ cối Trung Quốc, tài đeo đồng hồ xe cô, đi xe đạp diamond hay búp nhít, thỉnh thoảng sổ ra đôi câu tiếng Nga, lại lập tức thành hot boy, đảm bảo táng gái trầm trận trăm thắng. Sự mình quen được một cô cực kỳ xinh, học đại học sư phạm. Hào hức quơ được cô này, đánh đù với nạn suốt cả tháng trời. tưởng là cắn câu rồi, chẳng dè một ông phun tức sau. Phó tiến sĩ vừa về nước được 5 ngày, đã đảnh tay trên của mình mất. Tiếc đứt ruột nhưng đành phải rút lui không điều kiện. Tạng gia này có đủ bộ từ chân lên đầu, mình chỉ có đôi giáp tiền phong, đấu sao lại được nó? 36 chiếc, trước, trước chuồng là hơn. 3 tháng sau, mình như người trúng xổ số, mấy ông anh đi học Liên Xô về, khi bộ đội từ Nam ra, buông lậu ở Lào sang cho mình đủ bộ. từ giáp đồng lao mũ cối Trung Quốc đến đồng hồ Seiko, xe đạp بوت nick, thật sướng ngân tiên. Mình ở chung phòng xếp với anh Mạc. Nó nằm đầu hồi, giữa lưng chừng tầng 2 với tầng 3, vốn là nhà kho hay phòng bảo vệ gì đó. Anh Mạc nói, thấy mình có bộ đồ nghề tán gái tân thời thì sướng lắm, nói, từ ngày mày có bộ đồ nghề hoành tráng, phòng hai anh em mình sang hẳn lên. Tặng em chiếc cố giao ông anh. Tao mượn thứ gì đi tán gái, đừng có viện cớ chối tao nha." Mình hơi bị nóng ruột nhưng vẫn rặn cười nói, xong ngay, chậc bụng chứ chậc chi độ. Cũng vừa lúc nàng vừa cho anh chàng phun thuốc sâu trước đài. Mình khoác toàn bộ vũ khí tán gái hoành tráng vì lên đại học sư phạm. Mắt nàng sáng lên hình viên đạn. Nàng chỉ ngúng ngoải, em chả em chả đôi ba lần rồi đổ cái trầm. Anh mạt về quê, mình rủ nàng đến phòng mình chơi. Ám mùi đen tối rành rành. Nhưng nàng lời đi cho, đồng ý ngay tấp lự, hẹn trưa đến. Mình đi tắm trong nhà mất nước, mình xuống bệ tắm dưới sân nhà, vừa tắm vừa hát khò như thằng điên. Mấy thằng tắm cùng ngạc nhiên lắm nói, mày vào cầu cái gì mà tẩn thích, tính khoe nhưng thôi, khoe với lũ đẹp trai này khác gì đưa trứng cho ác. Tắm tắm thoải mái, mình lên phòng phà sững người. Kính cửa bị bẻ khóa mở toang hoác, toàn bộ tư trang vật dụng của mình và anh Mạc không cánh mà bay. Lần đầu bị mất cắp, lại mức sạch xanh xanh, đầu quá là đau, mình đứng chết dứt giữa phòng không thể tin nổi. Buổi trưa nàng đến, trố mắt thấy mình ngồi như một con chó đói, chọc lóc cái quần cọc trong người. Nàng hỏi nói, "Sao thế anh?" Mình trừng mắt nhìn nàng chẳng biết nói sao. Từ bây giờ mình thảm hại đến như thế. Nàng ngồi với mình gần 10 phút rồi về. Từ đó, không bao giờ trở lại. Giá nàng trở lại mình cũng bỏ chạy, bởi vì mình đã lộ nguyên hình ông bần cố nông. Trên răng dưới ca túc, rõ lạ của thiên trả địa, sông ôm mối tình nửa nắng. Tết, tình và cái ao làng. Mình quen mờ trên một chiến xe buýt từ Hà Nội lên sân Tây giáp Tết năm 1980, những ngày đầu nhập ngủ. Xe chật quá mà thân nhau, hôm ấy xe chật như nêm. Mình đứng úp thịa ép sát mờ, chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy nóng. Xe thì chạy chậm như trùa, lâu lâu lại dừng lại bắt cách. lại ép chặt vào nhau, nóng kinh khủng. Bỗng mờ cào nhẹ vào sương minh. Lúc đầu mình tưởng, chị chàng gợi tin, nghĩ bụng con bé này ghê thật, nóng thế mà nó còn máu được. Mờ lại cào nhẹ sương minh. Lúc này mình mới nhận ra, có tay ai đó đang thọc vào quân mờ. Chắc không phải sợ soạn, nó đang ăn cắp tiền. Mờ sợ quá không dám lên tiếng. Mình chụp lấy cái tay vặn một cái nói, tay tăng nào đây? Cái tay cố trục khỏi tay mình, nó càng trục mình càng vặn. Thì ra, tay của thằng cu con 15 tuổi, một thằng ăn cắp. Thằng cu con cứ oai oái, khẩn quản xin. Khi mọi người ồn lên nói, "Gì đấy, gì đấy, ăn cắp à, ăn cắp phải không?" Cũng là lúc xe dừng đón khách. Mình thả tay thằng cu cho nó chạy thoát, sợ người ta đến hội đồng chết nó tội. Từ đó, mời cô mình như Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, đòi trả ơn cho bằng được, nói, "Nhờ anh nên anh trai em mới có vợ." Thì ra trong quần cô lúc đó có 3000 đồng. Tiên bối cô gửi về cho anh trai cưới vợ. Lâu lâu Mơ lại đến chỗ mình trước quân, chẳng nói gì, chỉ nói chuyện ơn nghĩa. Mơ nói nhiều quá, mình đâm ngừn, mỗi lần thấy bóng cô là mình chuồn thẳng. Một chiều, Mơ chặn mình giữa đường đòi, mở to mắt nhìn mình nói: "Sao anh trốn em? Em xấu xí, vô duyên lắm à?" Dứt lời, Mơ bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc. Lúc đó mình mới biết Mơ yêu mình, chuyện ơn nghĩa là cái cớ thì yêu. đắm say được một tuần. 28 Tết, mờ rủ mình về quê cô ăn Tết. Nghĩ bụng, Tết đơn vị chỉ cho nghỉ có 4 ngày, quê mình ở xa không thể về được, ở lại một mình thì chán lắm, mình tắt lưỡi đi liền. Dọc đường về, mờ liếu lo cãi đủ chuyện về quê cô, mình ngồi nghe tai được tai cái. Đài cái, năm hạ quê có ao làng, một tụ điểm văn hóa làng, nơi họ hẹn hò của trai gái, nơi nghi ngơi của người già, chỗ đùa nghịch của trẻ con, vân vân và vân vân. Tóm lại, ao làng như là đặc sản văn hóa của quê cô. Chỉ có quê cô có thôi, thích lắm. Nghe Mờ nói, mình rất phấn khởi. Ít nhất chuyến đi này cũng tận hưởng được cái ao làng cả đời mình chưa hề biết. Nhìn tranh ảnh, đọc văn chương, thấy cái ao làng thật đáng yêu. Đêm trăng, nàng chặt áo cầu ao, chạm trên bờ thổi sáo. Cầu ao bên này, mấy nàng đi lấy nước, trứa ra riêu trích. Cầu ao bên kia, các cô gái tắm tiên, tẻ nước, đùa nghịch nhau, trút ra trút trích. Quá tít chứ còn gì nữa. Về nhà, mình lâm vào mạng dò hỏi liên miên, mệt bã người. "Trá ra, mau báo trước cho cả nhà chuẩn bị đón chàng rể tương lai. Chết, bỏ mẹ thằng cu." Mình nháy mắt mờ, ra thăm ao làng, cố để tránh mạng dò hỏi họ hàng nhà Mơ. Đang lũ lượt kéo tới, Mơ kéo mình đi. "Công nhận, ao làng quê Mơ đẹp thật." Nó rộng chừng 3 sào. Nằm loạt thảm giữa bốn bờ tre xanh, chỗ ấy mà tự tình thì hết ý. cái ao được chia làm bốn, gọi là chia, nhưng thật thì chỉ quy ước bằng bốn cái cầu ao. Có đống biển nơi tắm, nơi lấy nước ăn, nơi giặt vũ, nơi cho trâu bò tắm. Mình hơi bị ngạc nhiên nói, tưởng cái ao chỉ để nuôi cá thôi chứ. Nó là cái ao tù, tắm táp, giặt vũ đã ghê, lại còn trâu bò tắm chung với người, lấy nước ăn cùng ở đây là sao? Dân làng không thấy ghê à? Mở lườm mình nói, ghê cái gì? Xưa nay dân làng đều dùng vậy cả, có sao đâu? Anh cũng thấy người ta quy định ra rồi thấy ạ." Mình cười khì khì nói, "Chất thải chỗ người giặt giũ, trâu bò tắm, sợ không dám mò đến chỗ lấy nước uống à?" Mở cười hồn nhiên nói, "Ao động thế, cầm sao đâu?" Kinh. Bỗng mình thấy một cái đầu nhỏ nhỏ đen đen nổi vật vờ nơi cầu ao lấy nước uống, giống như đầu trẻ con. Hai đứa chạy tới, đúng là đầu trẻ con, nhìn thấy cả cái tai nó nữa. Mở tái mặt hét ầm lên. Mình nhảy ùm xuống ao. cố làm lục phân tiên một lần nữa. Vừa lại tới nơi, nghe mùi thối inh, muốn ọe. Mình nhắm mắt nhắm mũi, nhấc cái đầu lên. Hóa ra con bèo chết, nó chết lâu ngày phình to, lòng lá rã ra từng đám. Mình ném con bèo lên bờ, nói phải thông báo cho dân làng đừng lấy nước ở đây nữa. Mở cười hồn nhiên, nói, "Không lấy đây thì lấy ở đâu? Cả làng có mỗi cái ao." Vừa lúc em gái mờ ra lấy nước, mình hét toáng lên nói, "Đừng, đừng, đừng lấy nước ở đó!" Con bé cười toe toét nói: "Tháng trước con người tự giỡn ở đây đấy, cũng trườn phình lên như con mèo kia." Nó ngồi xuống cầu ao, thò chân khoắng nước, kỳ cọ chân tay cẩn thận, rồi thò thùng múc nước, gánh về nhẹ nhàng như không. "Đó là chiều 30, nhà mờ làm cổ cá to, mình không sao ăn được, người đến con mèo chết ở ao làng mà toát mồ hôi, cứ đưa thức ăn vào miệng là giật nôn." Ông bà gia mờ ngồi kẹp lép mình, tra sức gấp gáp chang chang nói: "Ăn đi con." Ăn đi con. Mỗi lần ông bà dục ăn mình lại giật mình thon thót. Thế mình ngồi được như ngổ ẻ, ông già mờ cười khà khà nói, thằng này giống tao, hồi mới về nhà vợ, tao cũng không ăn được miếng nào. Câu nói ông già thức tỉnh mình, nghĩ bụng, nếu làm rễ lần này, suốt đời ăn uống nước ao làng thì chết bỏ bu, nhát một đời trai. Sáng mùng 1, mình viện cớ đơn vị triệu tập về trực chiến trở biến, lặng một hơi không sủi tâm. Bài bài mới tình bảy ngày, xa mờ cho đến tận bây giờ, sau ngày nghĩ lại, thay mình nông nổi, rất thương mờ, thương thì thương, nhưng mỗi lần nghĩ đến con mèo chết ở ao làng đều trùng minh, nổi cả da gà, sợ lắm. truyện sợ vợ. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay ngồi đâu cũng nghe kháo chuyện sợ vợ. Đi bến trà về nhà Tâm Chánh, uống rượu sâm Ngọc Linh, nói chuyện biển Đông giáng chây, lại quay sang chuyện sợ vợ. Về nhà phò đắc danh, tán chuyện sợ vợ cho tới khuya. Sáng mai uống cà phê, Huy Đức nhìn mình cười cười nói: "Tớ qua bác Sai, hát hò ghê quá." Mình hỏi cái gì? Huy Đức nói: "Mỗi bà ca sợ vợ, bà bác hát đi hát lại đến nỗi tôi thuộc lòng." Nói trời, Huy Đức ngâm nga. Nằm chung thì bảo giật giường, nằm riêng lại bảo tự vương em nào, lãng mạn thì bảo tào lao, đứng nắng lại bảo người sao hấn hở. Cụ cơ thì bảo dai tơ, cùng lanh thì bảo hái mơ bao lần. Có lẽ ai cũng có ít nhất giâm mấy chuyện sợ vợ, mình cũng thế. Nhớ nhất cái hồi sợ vợ thời mình làm việc ở Huế. Thời trai trẻ, nghe người ta kháo nháo chuyện sợ vợ cứ nghĩ họ chọc nhau chơi vậy thôi. Chớ vợ có gì đâu mà sợ. Mấy anh lớn nghe mình nói thế thì xoa đầu mình cười cười nói, "Lấy vợ đi trò biết em ơi. Mình chả tin." Chẳng qua, đàn ông hay đem chuyện sợ vợ ra để trêu nhau, chọc ghẹo nhau vậy thôi. Dần nhà mới biết, thế ra có chuyện đó thật. Hôm mình mới về Sở Văn hóa Thông tin Bình Trị Thiên làm việc ở phòng quản lý xuất bản. Anh Vĩnh Nguyên cười khà khà nói, "Thằng này gia nhập hội sở vợ rồi." Mình nhăn răng cười nói, "Thì các anh Bọn em toàn dân sở vợ à. Anh Vĩnh Nguyên nói cả thành phố Huế này đều là dân sở vợ, trừ tao. Bởi tao không sở vợ, rằng mà tao đừng độc rื้อ cũng biết. Mình hỏi Văn Lợi nói, "Vĩnh Nguyên nói vậy đúng không?" Văn Lợi cười vì nói, "Đúng một nửa. Phải nói thế này mới đúng. Cả thành phố Huế đều là dân sở vợ, mà Vĩnh Nguyên là ông sở vợ nhất." Mình gặp Vĩnh Nguyên, nhắc lời Văn Lợi, anh cười bếng lẻn nói, Không, không, Văn Lợi vẫn không nói đúng sự thật, tao sợ vợ thứ nhì thôi, Văn Lợi mới là ông sợ vợ nhất. Văn Lợi là hội trưởng hội sợ vợ của chúng mày đó. Hồi đó phòng quản lý xuất bản có năm anh em, mình chưa có vợ, còn lại các anh Bính Văn, anh Hải Băng, Văn Lợi, Dương Toàn Thắng đều nổi tiếng sợ vợ cả. Nói anh Văn Lợi sợ vợ cũng hơi oan, anh ham mộ vợ thì đúng hơn. Chị Tùng rất đẹp, quản gia nội trợ ngon lành. Anh Văn Lợi làm việc chỉ có việc ngồi vẩn trong pha trà uống, chưa chẳng phải làm gì. Đúng có việc gì chị đều đưa ra ý kiến rất sắc đáng. Chị Tùng đã không nói chị thôi, hãy nói ra điều gì chị có đúng trở lên. Văn Lợi hàm mũ vợ là phái, nói chuyện gì cũng Tùng nói thế này, Tùng nói thế kia. Mọi người vì thế có cớ chế anh sợ vợ. Đối với Văn Lợi trên đầu có trung ương, dưới bụng có bà Tùng. Mình cũng riều anh như vậy, anh trợn mắt lên nói, Tôi có đổi vợ lên đầu đâu, tôi đặt vợ dưới bụng, sao bảo tôi sợ vợ. Anh Mai Văn Tấn còn viết hẳn một truyền câu thích, sự thích cái ống bương nước để trêu văn lợi. Đại cái, ngày xửa ngày xưa xử, có anh Văn Lôi, hiện là anh tốt bụng cưới một cô gái rất xinh đẹp tên là A Tung. Vì quá yêu vợ, Văn Lôi không để cho A Tung làm gì cả. Một hôm, Văn Lôi vào trường săn bắn tối mịt vẫn chưa về. Ở nhà hết nước. A Tùng cùng đời Văn Lôi về, lấy nước như mọi khi, đành quẫy cánh xuống suối. Lâu ngày công quen cùng cánh, đêm tối dốc chân, A Tùng bị ngã, chích hãm chi chân dốc. Văn Lôi ôm lấy vợ kêu cấp thảm thiết, nói: "Ôi A Tùng ơi, không có A Tùng thì đời Lôi còn nghĩa lý gì nữa?" Nói rồi, ôm vợ lao xuống thác, chết tốt. Từ đó, dân Vân Kiều bỏ tục cánh nước, chỉ lấy nước bằng ống bươm. Trừng này in trong tập, truyện cổ Vân Kiều hán hóa. Nghe dư truyện là ghi theo lời kể của cụ này cụ kia, thực tế là Mai Văn Tấn bị tra tấn. Anh Bính Văn là hòa sĩ, anh bỏ vợ hay bị vợ bỏ chi đó, mình không rõ. Mỗi lần Bình hỏi vì sao bỏ vợ, anh làm bộ quan trọng kéo tay mình rỉ tai nói, "Phải bỏ thôi, nếu không đời tao tuyền sống trong sợ hãi." Mình nói, "Gì mà kinh thế?" Anh nói, "Mày chưa vợ con biết cứt gì, kinh lắm." Mình nói, "Anh không đọc đủ thuế à? Sao mình sợ thế?" Anh trợn mắt lên nói, "Đâu có, tao nợ càng gốc lẫn lãi vẫn cứ sợ vợ dữ thượng." Có lẽ anh Bính Văn nói thật, nhiều người cứ bảo đàn ông sợ vợ đa phần vì không nộp đủ thuế cho vợ, chả phải. Một hôm mình nghe ba ông anh, anh Điềm, Nguyễn Khoa Điềm, anh Tương, Hoàng Cổ Ngọc Tương, anh Vĩ, Tô Nhuyễn Vĩ ngồi thảo chuyện định kỳ nộp thuế. Anh Điềm nói, "Tôi đăng báo dân ba ngày một số." Anh Tương nói, "Tôi đăng báo văn nghệ." bảy ngày một số." Anh Vĩ nói, "Các ông kém thế nhỉ, tôi đăng báo nhân dân một ngày một số, ngoài ra còn đăng thêm vài phụ trương nữa." Anh Điềm, anh Tường đều trợn mắt thè lưỡi, gọi anh Vĩ là sư phụ, nhưng anh Vĩ sợ vợ nhất trong ba anh, giống anh Văn Lợi, luôn bẩm nói, "Cút nhà mình nói thế này, cút nhà mình nói thế kia." Ngoài đâu, thể chỉ cút tréo một phát là ba chân bốn cẳng vọt về ngay. Phòng mình hồi đó, vợ anh Dương Toàn Thắng đẹp nhất Chị Hải đẹp nhất trong trường đại học ngoại ngữ, về làm việc ở ủy ban tỉnh Bình Trị Thiên được một tuần, cả thành phố Huế đều nức tiếng chị. Anh cũng là dân Ba Đồn, với mình, mỗi lần anh đem vợ về quê, con nít chạy trần trật cả đoàn sau lưng chị. Người ta bảo ồn như chợ. Thế mà, mỗi lần chị Hải xách làn vào chợ, y chang hoàng hậu phi hành đi tới đâu là ở đó bỗng lặng ngắt. Ai nấy mắt tròn mắt dẹt thì thà thì thầm. Mình thuộc loại con nít không dám tơ tư tưởng. Anh văn lợi trưởng phòng tốn cả trăm bài thơ tình về biển. Hải là biển mà, chẳng được cái sơ muối gì. Anh thu bồn cả tháng mưa Huế, đứng trước cửa sổ nhà chị, cũng không hay được gì để mắt tới. Cuối cùng, đành để lại bài thơ, tạm biệt Huế. Bên đây rất nổi tiếng, con cái khoé tục lâu. Tạm biệt Huế với anh là vĩnh biệt, anh trở về hóa đá phía bên kia. Ngay tin thu bồn về Đà Nẵng, anh thắng sướng lắm. Nói, lão thu bồn về Đà Nẵng to nghe cả người. Bây giờ Tao mới yên tâm, khóa đá ở trong bia, khờ khờ. Anh thắng kéo mình đi nhàu nói, "Chúng nó bảo văn lời là hội trưởng hội sở vợ, sai biết, tao mới là hội trưởng." Mình nói, "Em thấy chị Hải hiện thế, sợ gì nhỉ?" Anh cái tay mình chỉ về ông phó chủ tịch tỉnh đang ngồi nhàu ở góc xa nói, "Mày biết ông đó không?" Mình cười nói, "Lạ gì, ông đó tán chị Hải suốt hai nhiệm kỳ cũng đổ, đúng không?" Anh thắng gật đầu cái chộp nói, "Ông ấy còn sở vợ tao." Tại sao ta không sợ? Uống bia say như tử, mình hỏi anh Thắng, nói Trong phòng mình, chắc chỉ có anh Hải Bằng là không sợ vợ thôi anh nhỉ? Em thấy Hải Bằng hơi bị gia trưởng. Chưa thấy Hải Bằng sợ ai bao giờ. Đến bí thư tỉnh ủy mà Hải Bằng còn dám to tiếng dưới hội nghị. Chắc ổng thuộc diện vợ sợ, chứ không phải sợ vợ. Anh Thắng cười cái hật nói Mày biết đéo gì? Hải Bằng sợ vợ thảm lắm. Mình hỏi sao? Anh Thắng nói Hải Bằng sợ vợ hiếp. Mình cười trủ nói: "Phép, phép." Anh Thắng lại trợn mắt lên nói: "Tao phép mày làm gì?" Hải Bàng giả ca ốm yếu, bà vợ thì xinh đẹp trẻ trung như thế, sợ là phải. Một tối đăng tán chuyện với tao, ngay tiếng vợ đi xem phim về ngoài ngõ, là ống vọt lên giường đắp chăn rình âm âm. Hải Bàng chuyên môn trốn tuế kiểu đó, có thảm không? Mình cười phun cái bia, anh Thắng không cười, anh tu càng ly bia rồi tức tắc, đọc như đọc kinh thánh, nói: kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nỡ vợ bất u sầu, để vợ lên đầu là trưởng sinh bất tử. Thay mà anh thắng công trường sinh bất tử, anh mất năm 42 tuổi, để lại hai đứa con gái và người vợ xinh đẹp tuyệt trần, tha hương tận trời tây. Chuyện mạng méo, thời nay 1. Máy vi tính Chuyện ông Quang tỉnh nọ bảo có 5 triệu lượt người xem mạng Google chấm tiên lãng làm dân tình bàn tán sông sao Đúng là cười chết thôi Từ ngày có internet, chuyện mạng méo thật lắm chuyện buồn cười Dốt máy, chuyện mạng méo không có gì phải xấu hổ cả Không biết gọi là dốt Thế thôi, có gì đâu mà xấu hổ Để xói dốt, nhiều khi chỉ mất dăm 7 phút Nhưng nhiều kẻ quen thối dấu dốt công giá mở miệng hỏi người ta một câu. Thối ăn trên ngồi trốc, lên mặt vẻ dỗ thiên hạ quen rồi. Chịu có làm họ trò người ta 5 7 phút, để người ta bày cho là chuyện không thể, các ông xấu hổ lắm. Vì thế, mới xảy ra lắm chuyện bi hài. Để từ từ mình sẽ kể hết. Nếu mình nhớ không nhầm, máy tính vào Đức Ta vào khoảng năm 1990, 1991 gì đó, còn internet thì hình như vào năm 1998 thì phải. Trước đó thì ai nấy mù tịt. Mình vốn là kỹ sư vô tuyến cũng chẳng biết cái máy vi tính méo hay tròn. Những năm 70, thời mình học Bách khoa, cả trường chỉ có một máy tính, gọi là máy điện toán Misco 2. Choán cả một phòng thí nghiệm mấy chục mét vuông, muốn tính toán phải số hóa, phải đục lỗ rất phức tạp, không phải dân đại học không làm được. Nghe nói cả miền Bắc khi đó chỉ có hai cái máy điện toán như thế, một của trường Bách khoa Một của Ủy ban khoa học kỹ thuật quốc gia Thời đó tụi mình vinh vang lắm Chỉ có dân bách khoa Mới biết máy điện toán thôi nha Bữa nào được vào phòng tiên nghiệm Tiếp xúc với máy điện toán Cầm chắc 10 thằng Thì cả chục thằng chạy đi khoe Vào nhà ăn, đi quán nước Ngồi với nhau giả đò to tiếng cãi nhau Về cấu trúc lập trình Rồi chạy thứ loạn cả lên Dân đại học các trường khác Cứ nhìn tụi mình mắt tròn mắt dẹt Có thằng vợ đến trễ hẹn với người yêu cũng là dân đại học trường khác, chạy bộ đến, thở hổn hển nói: "Anh xin lỗi, chiều nay anh làm việc với cái máy điện toán, gặp mấy cái lỗi phải xử lý." Từ lí cái móc sơ được cái thầy cho vào, sờ mó ngắm nghía đã phút lắm rồi. Thế mà chỉ công đây chục năm sau, những năm 80, máy tính, cái máy điện toán ấy đã tràn ngập thị trường. Chúng nhỏ hơn bàn tay, ai ai cũng dùng được, trẻ con học lớp 1 đã dùng được rồi, thật quá ngạc nhiên. Thời mình học Bóng đèn điện tử cái nào cái nấy to bằng ngón chân cái. Bây giờ người ta xử lý bằng mạch vi, cả một thế giới điện tử bỗng nhiên thu nhỏ cả trăm lần, nghìn lần, trăm nghìn lần. Đến lúc này, những thứ mình được học cách đó ít lâu, bỗng quá lỗi thời, thật không thể tin nổi. Đến những năm 1988, năm 1989, máy vi tính đổ bộ vào Việt Nam. Lúc đầu dè dặt nhăm bảy bộ, đến bảy chục bộ. Chỉ những cơ quan sang trọng, quan trọng mới có máy vi tính. Đa số dân như tụi mình thì máy vi tính như là chuyện trên trời. Ai ngó được cái máy tính thì khoe khắp làng, giống bắt lây lược, được đi Mỹ một lần, về nước đi nói chuyện cả trăm buổi. Cứ càng bạn, học cùng cả 20, vô tuyến được đi tham quan máy vi tính, nó kéo mình ra quán nước, mặt mày nghiêm trọng thì thao kể chuyện nó được một sở thị dạng vi tính thế nào. Nó bảo Máy vi tính đặt một phòng riêng, gạch men sáng bóng, sạch sẽ tinh tươm, có điều hòa nhiệt độ. Phòng bộ trưởng có thể không có điều hòa, nhưng máy vi tính thì dứt khoát phải có. Người làm việc ở phòng vi tính phải mặc áo blue như ở phòng thiết nghiệm vậy. Cách vào tham quan phải cở giày dép để ngoài, đi tất ni lông, đá nhiệt trùng. Đi nhẹ nói khẽ, ông nào lỡ ho một tiếng, ai nhìn ông này như nhìn kẻ quê mùa mọi trị. Người phụ trách phòng vi tính xuyệt khẽ. Nó vào đây, cấm không được kho, virus nhập vào máy thì cốn. Nó cười khoái chí nói, từ khi trời phòng vi tính, tự nhiên thấy mình sang trọng hẳn lên, tâm trạng giống như mình vừa đi liên xô về vậy. Thời đó vậy đấy, có nơi không gọi là máy vi tính, người thế quay mùa chết, người ta gọi là computer, cái biển đề phòng computer, công phận sự miễn vào. Có người còn kể, ở một cơ quan, ông giám đốc cấm toàn bộ nhân viên nam không được để sâu vào phòng máy vi sự, virus. Chả ai biết virus là con gì, chỉ biết nó là kẻ thù của máy vi tính. Có người còn bảo, người sử dụng vi tính nếu không cẩn thận cũng sẽ nhiễm virus. Virus vi tính cũng nguy hiểm như virus ung thư. Kinh. Hình như các nhà văn ở Hà Nội Bảo Ninh có máy vi tính sớm nhất. Từ năm 1994, Bảo Ninh đã viết văn bằng máy vi tính. Sau đó là Trần Văn Khoa. Ông này rất thích chơi máy vi tính và mobile. cứ đợi bới nhất là ông sai, tốn kém bất chấp. Hồi đó mình ngưỡng mộ hai lão này lắm, thầy mới gọi là nhà văn chứ, đâu phải quầy mùa như mình. Đến năm 1996, vẫn viết bằng bằng bút mực, bút bi, viết đầu cá tai, có cục xẹo rất dày ở ngón tay trỏ. Một hôm, mình đến nhà Bảo Ninh, thấy hắn đang ngồi trước máy vi tính, một tay cầm đứa thuốc cam en, tay kia cầm chén trụ treo glapo, mắt liêm diêm. Trời đất, sao mà sang trọng thế? Mình xin nói tự xem cái máy vi tính. Nể lắm, nó mới miễn cưỡng nhượng chỗ nói, ông chỉ trẻ con chuột thôi nhé, cấm đụng vào bất cứ cái gì trên bàn phím. Mình nói, rồi, ông yên tâm. Nhưng chỉ cần nó quay lưng là mình bấm loạn cả lên, hết thử cái này sang thử cái khác. Bỗng máy bị treo, cứ đưa ra, đời chuột không được, bấm cái gì cũng không được. Mình loay hoay toát cả mồ hôi hột vẫn không sao làm được. Thôi cùng, phải gọi bóng nên. nó chạy tới nhìn máy nhíu mày, nói: "Chết mẹ, virus rồi." Nghe nói virus, mình giật bắn sợ trùng. Hồi đó sao mà sợ virus thế không biết, đúng là độ nhà quê. Ông bạn blogger kể chuyện virus vi tính nhà ông, nói: "Tôi có ông em, ngoài 30 tuổi chưa chẳng nhỏ dạy gì đâu, hồi mới tập đọe vi tính, nghe người ta nói virus video, mở trang web ra thấy một thằng đạp cái xe đạp lượn vòng rồi nhương mắt nhìn. Cụ cậu xúc động quá kêu toáng lên: "Anh ơi, ông virus nó lườm em. Hai, mobile. Và giờ này cách đây 10 năm, xem một bộ phim Hàn Quốc, tên gì quên mất rồi. Thấy các cô gái trẻ làm PA quảng bá điện thoại không dây, lại các mobile bây giờ thì mê ly. Văn hóa mạng phát triển nhanh kinh khủng. Ở ta nhiều người chưa có cái điện thoại bàn, ở vùng sâu vùng xa, nhiều người còn không biết điện thoại bàn là méo hay tròn thì thế giới đã có mobile. Trong thế thôi, chỉ đó là cả một sự thay đổi lớn lao. một cuộc cách mạng công nghệ thông tin. Từ những năm 80 tới kỳ 20 trở về trước, việc có những điện thoại di động chỉ có trong chuyện viễn tưởng. Thật đó nữa, đầu thế kỷ 20 chẳng hạn, thì ngay cả những người giỏi về chuyện khoa học viễn tưởng cũng không thể nghĩ ra chiếc điện thoại di động này. Năm 1966, nhờ bộ đội rada bê đóng quân ở làng Đông, mình mới biết thế nào là cái máy điện thoại. Đây là loại điện thoại truyền dẫn trực tiếp, muốn gọi về đâu thì bấm số chờ quay. Lâm Kỳ quay mỏi tay, chuông vẫn chẳng đổ. Thế mà, tụi con nít nhìn cái điện thoại cứ mắt tròn mắt dẹt, phục lắm. Nghĩ mãi không ra tại sao, tiếng nói ở đâu đó xa tít, chui theo dây điện nhỏ xíu chạy về tận đây, mà chui rất nhanh. Mình vừa alo bên kia đã có người đáp rồi, kinh. Đứa nào đứa nấy thèm được cầm điện thoại quay thử cái xem sao, nhưng sợ các chú bộ đội không dám. Hồi đó các chú chị Huy ở nhà mẹ vị, trước nhà mình Trưa nào mình cũng tót sang đứng ngắm cái máy điện thoại. Các chú bộ đội mắt trợn tay chỉ nói, không được nghịch điện thoại nghe chưa, điện giật chết đó. Còn nhỏ tí, mình chả tin. Nhưng mẹ vị Tiệc Tinh, buổi trưa hôm đó, các chú bộ đội đi vắng, có chuông điện thoại, mẹ từ bếp lật đật chạy ra, không dám sợ vợ ông nói, mẹ rón rén đi tới, cúi xuống chọ miệng về điện thoại, nói các chú đi khỏi cả rồi. Chuông càng réo, mẹ nói càng to. Chuẩn cứ tréo làm mẹ tức hét rất to, nói: "Vâng mấy chú này, tôi đã nói các chú đi khỏi cả rồi, điếc à?" Mình cũng như mẹ vị, quê một cục. Năm 1982, mình đóng quân ở Phước Tường Đà Nẵng. Thỉnh thoảng vẫn đi chơi ở hội văn nghệ quận Nam Đà Nẵng. Có khi ăn giam ở về ở đó, các tuần lễ. Hồi đó lính tráng vẫn dùng điện thoại quay tay, trong khi dân đã dùng điện thoại bấm số, gọi trực oách là điện thoại di động. Hôm hôm bác Xuân Diệu bay vào Đà Nẵng, đến sân bay không thấy ai ra đón, bác gọi điện về hội, mình cầm máy. Bác Xuân Diệu nói, cho bác gặp anh Nguyễn Bá Thâm. Mình vâng, rồi đặt ống nghe vào tổng hợp đi gọi anh Thâm. Chẳng lẽ biết đặt ống nghe vào tổng hợp là ngắt máy. Anh Thâm chạy đến, thấy máy bị ngắt, không biết bác Xuân Diệu gọi từ máy nào để gọi lại. Tức điên anh chửi mình nói, thằng này ngu chi ngu tàn bạo. Mình đứng tảng tò, thẹn đúng một buổi chiều. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thẹn. Dân mình cũng may, toàn được đoán tắt đi đầu, chưa kịp công nghiệp hóa thì thiên hạ đã công nghiệp sạch bách. Dân mình xài thoải mái các sản phẩm công nghiệp hóa của thế giới, khỏe re. Đang kỳ chưa có xe đạp thì xe máy đổ về âm ầm. Nhiều người xe máy chưa biết đi, đúng tới ô tô đổ về, cứ thấy leo lên ô tô lái, bỏ qua giai đoạn xe máy như không. Mình có ông bạn nhát chết, không dám đi xe máy. Người ta đi xe máy âm ầm. Nó cứ đi xe đạp, bóng đâu, trời ỉa trúng đầu, làm đâu trúng số. Nó tàu luôn ô tô, bây giờ lái ô tô rất lụa, trong khi vẫn không biết đi xe máy. Lại có ông bạn ra Hà Nội 6 7 năm, vẫn chưa mắc được điện thoại. Khi có tiền thì người ta không cho mắc, vì không có hộ khẩu. Khi có hộ khẩu rồi thì không sao có đủ tiền để mắc một cái điện thoại. Trời cũng ỉa trúng đầu nó, nó vứt lên như nhiều gặp gió. Bỏ qua điện thoại bàn, nhà nó năm người, năm cái mobile, thiệt hạ lát mắt. Những năm 1996, 1997, mobile chỉ dành cho con nhà giàu. Chỉ vài 3 triệu một cái thôi, nhưng thời đó với nhiều người, vài 3 triệu là con số khổng lồ. Thành ra mobile là vật trang sức, thứ khoe dạo. Cái mốt vừa đi đường vừa nói chuyện điện thoại rất thịnh hành, đặc biệt mấy cô cậu con giai. Nhỉ cô cậu hễ ra đường là bốc máy gọi người quen. Có khi chẳng mà nào gọi, cũng cầm máy nói chuyện say sưa. Một buổi trưa, mình tự báo văn nghệ ra phố Huế ăn cơm bụi. Thấy một cô, mắt xanh mỏ đỏ, đi xe máy cầm mô bay nói chuyện ổng ẻo với ai đó, bằng tiếng Anh. Nói rất to như là đang thông báo cho cả phố biết, cô có mô bay và biết tiếng Anh. Một thằng cu chạy vụt qua, nhật cái mô bay bỏ chạy. Vừa lúc taxi chạy đến, chắn ngang lối nó chạy. Thằng cu bồng ra sau, lại đâm sầm vào một thằng tay, ngã. Cái mô bay văng ra, thằng cu vùng chạy không kịp lấy. Thằng tay chụp lấy cái mobile đưa cho cô bé. Bây giờ mới nhận ra cái mobile hết pin từ tám hoánh. Thấy mà cô bé vẫn nói chuyện say sưa, thật quá tài. Cô bé cầm cái mobile nói, "Thank you." Thằng tay sổ ra một trang tiếng Anh. Cô bé mặc được nhưng ngẫm ỉa, "No. I don't know, I don't know." Ông bơm xe đạp cánh được, thấy ngứa tai ngứa mắt, mới dĩa cái bơm, về phía cô bé quát to nói, "Này con kia biến ngay, đông đông cái mẹ mày." Một buổi trưa thật đáng nhớ Cho đến mobile và tiếng Anh Là hai món mà dân trẳng bơm Vẫn dùng để hùi tiên hạ Đến nay hãy còn dùng Khi mobile đã phổ cập toàn dân Đến trẻ con tiểu học vẫn xài mobile nói tiếng Anh Thì lắm vị dân trẳng bơm Vẫn lẩu liên tục Bất biết xung quanh người ta bịt mũi cười thế nào Mình có ông bạn Hãy đến nơi đô hội Thế nào cũng sổ ra dâm bẫy tiếng Anh bồi Ông giả đò gọi điện cho ai đó Nói hôm qua xuất trễ máy bay ông à Máy bay delay một tiếng, lại gọi cho ai đó nói No, no, no, there's no time to lose ya. There's no time to lose. Mọc cô đang uống cà phê bóng cười sặc, phun cả cà phê vào mặt ông. Ông vẫn như không, chỉ hơi đỏ mặt tí rồi lại tỉnh bơ. Rõ là dần trẳng bơm. Khi có các em chân dài, thế nào ông cũng lời mùa bài xịn ra, trổ tài hết cỡ chụp ảnh cho các em. Mò miệng, như tiếp nhảy, hết go on, lại pick up. Mót tuổi ủ, ông chạy đi tìm nhà vệ sinh, đi một lúc rồi quay lại nhằn nhó chửi, nói Mẹ khỉ, cái nhà hát to thế này mà không có nhà vệ sinh. Mọi người thấy lạ, mới đi tìm. Để ra toilet không có chữ WC, thay vào đó là chữ Press Room. Mọi người bịt miệng cười, ông tì đỏ mặt chữ vùng lên nói Chúng nó ngủ bỏ mẹ, Press là nghỉ, Room là phòng, nhà vệ sinh dám gọi là phòng nghỉ. Lại có ông bạn khác cũng rất thích lấy leo với mấy em chân dài. Thấy các cô ở đâu là ông cầm mobile xinh, hết vào mạng lại chụp ảnh quay phim loạn cả lên. Mình thấy mấy cảnh hay hay, mượn mượn mobile của ông để quay phim, hỏi ông bấm thế nào, quay thế nào. Ông bảo tí nữa tôi bày cho. Mình nói, thì ông bày ngay đi, tí nữa làm cái gì? Ông vội vàng kéo mình ra xa, rỉ tai mình nói, đờ mẹ mày, định bốc mẹ tao đấy ạ. Cùng đây là chuyện quan Hà Nội hẳn hoi. Ông này hay lắm, lúc nào cũng có mobile xinh nhất, đời mới nhất. Nhưng không biết nhắn tin, đọc tin nhắn. Đến việc lưu số máy cũng không nốt. Lúc nào cũng có sổ danh bạ dày cộp trong túi. Người ta gọi điện nói, "Đây là số máy của tôi, anh lưu vào nhé." Ông cười nói, "Rồi, ok ok, vách hai vách hai." Đa trời. Chuyện nhỏ như con thỏ, để tối về tôi lưu, đang bận. Bây giờ ông đọc đi để tôi ghi tạm vào sổ. Ok ok, no problem. No problem. Ba, email và blog Lại nói chuyện ông Quang tỉnh nọ, bảo có 5 triệu lượt người vào mạng Google chấm tiên lãng, tiên hạ được bữa cười no. Rõ là ông Quang này chẳng biết Google là cái gì, blog với trang web là cái gì, lại còn tính lòe người ta. Cho nên mình đã viết bài Google chấm lòe, từ đó mới nảy ra cái ý viết loạt bài chuyện mạng méo thời nay. Chuyện mạng méo lắm kẻ còn ù ù cạc cạc chứ chẳng riêng gì ông Quang kia. Nhiều người cứ động đến mạng méo như là chim chích và trừng xanh. Càng học càng mù tịt, rất lạ. Mình có ông bạn nhà văn thông thái lắm, ông này tiên kinh vạn quyển, chuyện trên trời dưới biển, kim cổ đông tay biết hết. Nhưng động đến chuyện mạng mẽo là ngu ngơ như bò đội nón. Mọi người tra sức giải thích, ông càng ngu ngơ. Ông có thể nói ngay chữ IT là viết tắt của chữ Information Technology, nhưng ông không tài nào phân biệt được trang mạng Facebook và Google khác nhau như thế nào. Nói mỗi mồm cũng vậy thôi. Hầu như tư duy của ông hoàn toàn đóng kín với mọi ngôn ngữ thuộc về thế giới IT. Khốn nỗi, mạng méo bây giờ đã phổ cập toàn dân, đến trẻ lên 3 hãy còn biết, ai không biết bị coi là ố trị, là lạc hậu, xấu hổ lắm. Đặc biệt cái hộp thư email, thời nay được coi như chuyện đương nhiên phải biết, giống như mobile. Mọi người đều phải có một hộp thư email để liên lạc với mọi người. Nếu ai đó bảo rằng mình không có email, không biết mail méo, méo là cái gì thì buồn cười lắm. Đặc biệt đối với những người có chữ. Khi mình viết bài, bút cô chấm tiếng lảng, tung lên blog quê choa. Nhiều người cất chuyện rất vui, người kể về bi kịch internet nói, tôi có một anh bạn làm sếp một cơ quan, anh ta có bằng thạc sĩ, tất nhiên bằng B tin học. Một hôm tôi ghé nhà thấy hắn đang giải nghĩa từ IT cho con hắn, hắn nói, IT là viết tắt của chữ internet, I bằng int, T trenet. Hoa châu châu ngốc trình đống đốc. người kể về bi kịch meo méo nói: "Mình vẫn vẫn bầu ông anh, giáo sư Viện sĩ hắn thôi. Giờ vẫn có một chức to ở một cơ quan cũng rất to. Mình xin địa chỉ email để gửi bài cho ông anh đọc lại." Ông anh bảo: "Gửi về địa chỉ này, địa chỉ này nhé. Tôi đang đi công tác mà nên cơ quan về tới đọc. Mình thấy toàn hợp thư email cơ quan." Tôi bảo: "Cho em xin địa chỉ email của anh, em gửi luôn vào hộp thư của anh, lát nữa về nhà anh đọc luôn cho em." Anh bảo: "Địa chỉ tớ để ở cơ quan." không để ở máy nhà. Chuyện người dốt hay nói dở thì nhiều lắm, có ông sếp dạy dỗ cán bộ của mình. Lương ứng tay xoa nói, "Bây giờ hội nhập rồi, các bạn phải biết chịu khó học tập ngoại ngữ, công học mà đi ra thế giới là mình mù chữ luôn. Phải học không chỉ tiếng Pháp, tiếng Anh mà còn phải học cả tiếng Mỹ nữa. Thời trước chỉ có điện một pha, hai pha, giờ đã tiến đến ba pha rồi, các bạn phải học thật tốt vào để còn làm chủ cả điện bốn pha, năm pha." Mất kịp chào lưu thế giới. Ăn ăn. Thì cũng giống như chuyện mình đã kể, có ông quan đầu tỉnh nói chuyện với các nhà khoa học, ông dạy các vị tiến sĩ giáo sư kém ngoại ngữ, cũng lưng ửng tay xòe, ông nói, "Cứ ngoại ngữ mới tiếp cận được thông tin thế giới, bản Tân Toi ngày nào cũng đọc tờ New Ultimate." Chẳng ai hiểu tờ New Ultimate là tờ nào, mãi sau mới biết ông đang nói đến tờ New York Times. Đến phát âm chẳng còn được, lại dám bảo ngày nào cũng đọc báo tay. chớt cười. Thở buổi màn méo, lắm kẻ đua nhau xài mobile xịn, laptop xịn, máy ngàn đô trở lên, không phải để khoe giàu. Đáng gì mấy ngàn đô mà khoe? Chủ yếu để các ông loa mọi người về cái trình IT của họ. Đã dốc IT lại còn đòi loan người ta, rở khổ mấy ông quê mùa xứ si diễn hảo. Giấu gì chứ giấu dốt đã rất khó, giấu dốt IT lại càng khó, trước sau cũng lộ tẩy, có mà chạy đăng dời. Mình có quen một ông ship tổng một công ty Tất nhiên là do doanh nghiệp nhà nước. Sướng thế nên ông tổng này ăn chơi nhảy múa suốt ngày, đến họp tổng kết công ty, giờ ông chủ trì, ông cũng bỏ mặt. Ngoa nhẩu với Tuấn Minh, ông gọi điện về cơ quan nói: "Anh em cứ thảo luận kỹ vào, một buổi không xong thì hai buổi, cuối buổi chiều tôi về kết luận rồi cấp máy nhậu cho tới chiều." Minh cười nói: "Bắt chạy trông suốt ngày, biết công ty đang làm gì mà chỉ đạo với chả kết luận." Ông cười cái xoẹt, bỏ cái laptop xịn nhất nước Nam luôn đeo kè kè bên người nói. Giám đốc thời đại mới làm việc trên mạng, cần gì phải đến văn phòng? Kình. Ông nói mà quên mất, chỉ trước đó một ngày, tối thứ nhật mình có mail cho ông một tài liệu, gọi điện nói anh check đi. Tài liệu quan trọng có liên quan đến anh đó. Anh ok, ok, check ngay, check ngay. 1 giờ sau mình gọi điện nói, đọc chưa? Anh bảo chưa? Bận quá, bận quá. Mình mới dọa, nói, tối thứ nhật bận cái gì? Check ngay, đọc ngay, xử lý ngay, không thì nguy đấy. Lúc này, ông mới thở ra nói, "Khổ quá, tôi cũng sốt ruột lắm, nhưng con bé đi học tiếng Anh chưa về. Để ra, email của ông ở nhà thì con gái giữ, ở cơ quan thì thư ký giữ, làm vì trên mạng của ông là rứa đó." Trần Phái gục cổ chấm đọa, thì ông quan tỉnh nọ còn khá hơn ông này nhiều. Ông này còn biết quốc cô chấm tiên lãng chứ ôngếp tổng đúng là mùi toan phân. Ông kia nghe mọi người kháo nhau nói, trang web trầnnương.com Hay lắm thì cười cái hặc, nói chấm éo gì kỳ quặc, nhà văn mà không biết ngữ pháp, có hai chữ chưa đủ câu cũng chấm. Ba bốn năm nay không gặp ông, sáng nay ông gọi điện cho mình rất sớm, nói, nghe chúng nó bảo mày có kép lóc quê cho, hay lắm ạ, gửi cho anh đọc đi. Mình nói, anh vào Google gõ hai chữ quê cho là ra ngay thôi. Anh nói, cô cô cô kêu làm gì cho phức tạp. Dạo này anh bận lắm, mày chịu khó tra bu điện gửi cho anh. Hảo, hảo. Chiều chiều mình vẫn hay ngồi ở cửa sổ tầng 12 trông ra thành phố. Hai chữ Hảo Hảo của hãng mì tôm To Đụng vẫn từng đập vào mắt. Nhìn mãi chịu nhòe đi, bỗng hiện ra hai chữ Hảo, Hảo. Nhảy lên nhảy xuống, lúc la lúc lắc rất tức cười. Tự nhiên, cái gương mặt hảo hảo của diễn nghệ sĩ căng dài bỗng hiện ra, nhấp nháy nhấp nháy, lúc là lung liếng, vui lắm. Hảo cũng có năm bảy đường Ở đây chỉ muốn nói về cái hảo, có sự háo danh của mấy em chân dài, nghệ sĩ diện mà thôi. Mấy em này vui cực, mỗi em một kiểu hảo, mười phân vẹn mười một. Đường lập danh bằng mồ hôi nước mắt của chính mình thì xa phạm dặm, trong khi các em thuộc trường phái mì ăn liền. Tài chỉ một mẫu danh muốn cả mớ, danh này chưa kịp lập đã muốn vơ ngay danh khác. Một tài chưa xong đã muốn tiên hạ, suy xoa, nghệ sĩ đa tài, thành ra mới có lắm chuyện oái âm cười ra nước mắt. danh kém, tiền ít, lại học làm sang chơi trò chảnh. Nàng a, hát hổng chẳng ra sao, một thời thiếu von được hơn chục lần, lần nào cũng bị huyết sáo la ó. Bây giờ công ai mờ hát nữa? Ai hỏi thì thở vô thở ra, nói, nhạc việc bây giờ kém quá không muốn hát. Nàng tấp đời nàng vào một đại gia, thì đua với mấy em chân dài khác giờ độ hiệu, muốn nào muốn nấy, đắt giết tay. Đến cái túi xách cũng bấy mấy ngàn đô. Mỗi bước đi có hai ba đệ tử giúp việc, vệ sĩ chạy lăng xăng. Phao hiệu làm tóc, sửa móng chân móng tay, dưỡng da mặt, phải chọn nơi giá cực đỉnh vài trăm đô trở lên. Uống cà phê cũng chọn nơi đắt giá, năm bảy đô một cốc, càng đắt càng danh giá. Đại gia chịu không thấu nói: "Em tiêu xài phải tiết kiệm chứ, tiền anh có phải bỏ hớn đâu." Nàng bèn vênh mặt dẫu môi nói: "Thì anh tưởng con em đây là vỏ ốc à?" Sài Gòn gọi là phố học làm chảnh. Sáng sáng chừng 8-9 giờ, các nàng đánh ô tô xịn, ra đổ một giải dài trước hàng cà phê xịn, ngồi vắt chân, vết mây, hất mặt, thông thèm nhìn ai. Mắt lơ đệnh nhìn ra vẻ như đợi ai vẻ như không. Chẳng đợi ai sớt, các nàng đang đấu đấy, đấu xe xịn, đồ hiệu xịn, đùi xịn. Sao sáng sao mờ lại phải lụy vào mấy tứ xịn kia, thờ buổi này mới có cái kiểu so sánh điên điên đó, chết cười. Nàng B chấp nhận làm vận hờ lần lượt các đại gia, mỗi đại gia đánh dấu bằng xe xịn. Hãy thấy nàng đổi xe, y như rằng biết nàng đã đổi bộ. Bộ cuối nàng đổi xe xịn nhất. Ông này vò đầu bước tay, nói nghệ sĩ thành đạt đâu phải nhờ cái xe cưng ơi. Cưng ngồi trên cái xe mấy trăm ngàn đô, liệu tên tuổi cưng có nổi hơn không? Nàng lùm lùm, nguyết nguyết, ngúng nga ngúng ngoại hít, nói Nghệ sĩ lớn, phải đi xe xịn chứ bộ. Em không đi xe đó, tiền hạ, chẳng coi em ra gì đâu. Ông bộ vẫn không chịu mua, nàng khóc bù lưu bù loa nói. Tôi đi làm đỉ cho mấy anh năm trời, không đủ tiền mua cái xe đó à. Hù hù, bó tay, chấm cầm. Mấy nàng không đủ sức tranh đua, chảnh thì tạo ra mấy vụ scandal. Lộ hàng là món mấy nàng hay trưng dụng nhất. Nàng C còn tự tung video clip sexy lên mạng, rồi bù lưu bù loa đòi kiện tụng, đòi tố cáo tùm lâm tùm la. cố tình làm âm xình, miễn là nổi danh, bất kể danh xấu hay danh đẹp. Ai hỏi đến thì nàng, méo méo máu máu nói, em chả, em chả, hi <cười> hi. Nàng D, với bộ ngực nóng trăm rang trên mạng, chưa chán lại nổi hứng viết sách. Sự nghiệp không đủ vài dòng, thì dùng sexy mấy trăm rang bù lại. Sách bán chạy như tôm tươi, thiên hạ la ó bao nhiêu, nàng càng sướng bấy nhiêu, kiếm được danh đa tài, vừa nghệ sĩ vừa nhà văn trong giây lát khỏi sao không sướng. Nếu em chân dài trẻ trung, chị Mẫn Hảo đã thích cười. Mấy chị chân dài nạ dòng, chị Mẫn đó lại càng hại hước tận. Mấy chị biết mình đã hết xí quách, công dùng được mấy món sính kia để cầu danh. Mới tốn tiền ra mua mấy món danh hảo trang sức, nghĩ mà trâu đời. Mình có quen một chị, thời trẻ lập danh đàn hoàng, tài thật tiếng tâm thật. Đến khi già hóa lẫn lại mê đắm mấy cái nón hảo mấy lạ đời. Chị may mắn lấy được ông chồng giàu có, cử vàng, tiền nhiều như quân nguyên. Đầu tiên, chị sang tay là món đạo diễn, lại về ta là món tiến sĩ. Vẫn chưa thỏa, chị làm thơ, in thơ. Vẫn chưa thỏa, chị làm thêm món hội họa để trở thành họa sĩ. Làm thêm món ca khúc để trở thành nhạc sĩ. Chả biết mấy món kia sĩ kia là chị làm hay tiền làm? Chắc là tiền làm. Cái Cà Phí Đít liệt kê một danh sách dài một đô sĩ. Ngày sĩ nhân dân, tiến sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ. Vẫn chưa thỏa, chị thuê. là một bộ phim video dài 30 phút ca ngợi công đức và sự nghiệp của chị. Một cuốn sách ảnh dày mấy trăm trang miêu tả đời chị như một mệnh phụ tiết hạnh khả phong, một tài năng độc nhất vô nhị. Mọi cuốn sách thấy chị hát, chị đàn, chị nghiên cứu, chị làm thơ, chị viết nhạc, chi vé tranh, chị đi chợ, chị nấu cơm, chị chăm con, chị tưới hoa, chị cho mèo ăn, cho chó ăn, cho chim ăn, chị thiếu nội, chị đi ị là không thấy đưa vào. Chị biết núi danh hão kia chị dùng để làm gì? Biệp được ai, dọa được ai không? Chị biết chị mất đi một núi tiền, và bao nhiêu tình yêu cáng giả đã dành cho chị. Sương người ta yêu chị bao nhiêu, thì ngay người ta khinh ghét chị bấy nhiêu. Mới hay cái hão nó nguy hiểm đến nhường nào. Mới đây gặp chị, cũng tin cơ thôi, chứ chị quên hẳn mình rồi. Chị ngồi kể chuyện tỉ tê ngày xưa, chỉ thế này, ngày xưa chỉ thế kia. Tuổi trẻ chị phất phá thế nào, gào đó ra sau. Rồi chị than thở, bọn trẻ bây giờ tại bằng cái móng tay giành đòi được cả đấu, hảo lắm. Khoe gì lại đi khoe ngực khoe đùi, xấu hổ lắm. Lại còn trưởng giả học làm sang, đua đòi ô tô nhà lầu, đem vốn tự có ra đổi mấy thứ hào nhoáng kia, nhục lắm. Mình cười hì hì nói, chị không thấy à? Chị gật lắc đầu nói, tuổi trẻ của chị đáng yêu lắm, không hoang phích, không tinh tướng, không hảo như chúng nói đâu. Đáng yêu lắm, tuổi trẻ của chị ấy mà, đáng yêu lắm. nhìn ngỡ mặt, mắt chớp chớp, hình như đang mơ màng cái thò vàng son của chị, tội nghiệp chị lắm thay. Sự tết của người đẹp. Đàn bà có biết uống rượu thì thôi, đã uống được trụ thì uống rất ghê, đàn ông ít ai bì kịp. Người đẹp xứ Huế cùng chung cư 24 lợi lợi với mình là một ví dụ. Để mình kể trận say vì trụ tết của người đẹp. Nhưng trước hết phải nói qua chung cư nơi mình sống, thì mọi người mới tin chuyện mình sắp kể. Chung cư này vốn là biệt thự cũ thời Pháp, hình như chủ nhà là quan to hay đại gia gì đó, đã bỏ chạy từ năm 1975. Người ta ngăn lại thành vài chục phòng, mỗi phòng hơn chục mét vuông cho cán bộ sở văn khóa Bình Trị Thiên. Mọi người cứ gọi phứa đi là căn hộ cho ế, mình cũng được phân một căn hộ kiểu vậy. Chung cư kiểu này có đầy ở thời bao cấp, cả chung cư chung nhau một vòi nước, một nhà vệ sinh, lấy nước phải xếp hàng, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng. và mùa mưa thật gian nan, mưa hoễ dai dẳng từ sáng tới tối, mỗi lần đi vệ sinh thật gian khổ vô cùng. Nhà vệ sinh bị dột, ngồi trong cũng như ngồi ngoài trời. Ai đã từng đội áo mưa đi vệ sinh mới hiểu cái cảnh, người ngồi trong lầm khơm áo mưa nóng lá, hai ba người đứng ngoài chờ nón lá áo mưa. Trở cám cánh, mưa lâm thâm ướt giầm lá hè, anh thương nàng đi ẻ trời mưa. Vệ tế mỗi nhà nghĩ ra một sáng kiến riêng giải quyết bế tắc. Anh Bính Văn, họa sĩ chuyên vẽ bìa sách và câu đối, ở độc thân, vợ con không có, tính lại nhác, không muốn xếp hàng đứng đợi giữa trời mưa, anh lấy cái thùng đựng gạo làm nơi giải quyết bế tắc. Cứ tường vào đấy, đậy kín nắp, khi đầy mới đem đi đổ. Anh Đinh No, họa sĩ chuyên vẽ tranh cổ động, ba lần giật giải tranh cổ động về tuyên truyền vệ sinh công cộng, lại có sáng kiến khác. Ông anh ở sát vườn nhà bên cạnh, anh đục tường, tuộn cái ống nước qua đấy, trời lắp cái viểu đầu ống, khi móc tiểu cứ tường vào viểu, thế là xong, rất tiện. Nhà mình ở khu trên, căn phòng có 4m vuông, về sau mở rộng hơn 10m vuông, kẹp sát với ba phòng, chung nhau cái sảnh khoảng 6m vuông, dùng làm nơi nấu nướng và để xe đạp của cả ba nhà. Cái sảnh thật bi thương, chỉ 6m vuông thôi, phải chứa ba cái bếp, ba cái dạng, ba đống cuội. Sáu chiếc xe đạp của cả ba nhà. Cửa sổ của ba phòng đều hướng ra sảnh. Mỗi lần ba cái bếp nổi lửa lên em là ba phòng chẳng khác gì ba cái hang chuột bị hum khói. Phòng nào cũng chỉ mỗi cửa sổ. Trời nóng quá khốc, chạy gật cụ. Nếu đóng cửa sổ coi như bị thôi luôn. Cửa sổ mở toang, nhà này làm gì, nhà kia đều biết cả. Đứng ở sảnh, thấy cả ba nhà không sót một thứ gì. Chuyện vợ chồng phải nhịn đến tận quê. nhưng cũng không thoát được bị động kích. Thôi thì kệ mẹ, ai làm cứ làm, ai nhìn cứ nhìn, chẳng biết làm thế nào. Một lần mình dậy sớm, tra cà đón người nhà. Tra sảnh nhìn vào nhà anh Hoành, thấy anh đang nằm trên bụng vợ. Anh đang ngậm ti chợt nhìn thấy mình. Miệng vẫn ngậm ti, không chịu nhả, anh hất mặt lên, mắt nghe nháy, ý bảo hu biến cuối. Ngẩng lên thấy mặt mình, Thần Minh còn anh Trung đang áp sát cửa sổ. Nó nhăn răng cười, nói: "Mần chi lâu rứa hả?" mau cho cháu mừng bật lửa, thèm thuốc chết được. Bây giờ mới đến chuyện trụ Tết của người đẹp. Tết nào chung cư cũng phán hoa, người ta đua nhau về quê ăn Tết, chỉ còn lại dăm ba nhà. Tết năm 1987, vợ mới sinh, nhà mình phải ở lại ăn Tết ở chung cư. Sáng mùng 1, thấp hương bàn thờ, húp bát cháo gà giao thừa còn sót lại. Rồi ngồi ngoảnh mặt ra cửa sổ chờ khách, thoáng thấy cô gái cực xinh đi vào phòng chuyện hòa, cô tự mở khóa vào phòng. Biết là em gái chị Hòa về đây coi phòng cho chị, việc gói ăn Tết. Cô Tình Hương hay Phương chi đó làm ở công ty du lịch. Thời này ai làm ở công ty du lịch coi như chuột xa chỉnh gạo, muốn đói nghèo cũng giả được. Cô bé ăn mặc đúng mốt, chạy chúc đúng điệu, nhìn mãi không chán. Từ khi cô vào phòng, mình không rời mắt khỏi cửa sổ nhà cô. Bây giờ mới phát hiện, trên ban công có chục chai rượu nàn hương và một đống quà Tết chưa kịp dọn. Mình lắc mắt luôn. Rượu nàng hương lúc đó giống rượu Trifax 18 bây giờ Dân nghèo như mình Đến Tết mới có một chai để bàn thơ Cô có cả chục chai Nể Đang nghĩ cô này con gái độc thân Sau sắm rượu nhiều thế không biết Thì cô tuột váy thay đồ Sáng bụng một được sô khỏa thân Không mất tiền thật đã Thông sô khỏa thân mình tóc sang phòng đình nô Thế bính văn đã ngồi sẵn đấy rồi Anh nô pha trà Nói uống trà cho ấm bụng Sáng ra uống rượu hại gan lắm Anh Bính Văn lường Đình Nô nói Thôi đi mi, có chai trụ để bàn thờ sáng mộng một Chưa dám lấy xuống uống thì nó cha cho rồi, hại gan hại kéo Đình Nô cười khỉ nói, thằng lạp sắm được mấy chai thừa chai mô không Mình nói, em có một chai đang để bàn thờ lấy xuống bây giờ vỡ nó xé xác Bính Văn thở hắt chép miệng nói Tụi bay còn khá, tao có mỗi xị trụ sắn mua chiều mũ phước để bàn thờ Các ba thằng ngồi im nhìn mặt nhau Đinh Nô thở dài, nói: Ba thằng mình nổi tiếng như tri, Tết cũng có chén trụ, nhục trước bay. Mình vỗ vai Đinh Nô nói: Chỉ có đi chút thết hàng xóm mới kiếm được triệu ngon. Em phát hiện nhà chị Hòa có cả chục chai nàng hương. Đinh Nô, Bính Văn mắt sáng gì sao, nhổng đích đi liền. Ba thằng vào phòng, Đinh Nô tính làm màn giới thiệu thật hoành tráng, chẳng dè cô bé biết tên tuổi cả ba, trỗi đích chào mời rất quý trọng, mừng húm. Cô bé bóp chai trụ, rót hết ra hai ly cói đầy. Nói, em có chút tiệc phải đi. Em uống với các anh mỗi người ly chúc mừng năm mới, rồi các anh cứ ngồi đây thoải mái, khui rượu uống, đừng nhại. Cô bé đưa ly cối cho anh Bính Văn. Anh trợn mắt lên nói, Mộc ơi, hết ly cối này nha. Cô bé cười, nói, chứ sao? Bính Văn nhắm mắt uống bà hơi mới hết. Cô bé uống nhẹ nhàng như không, như uống nước chè vậy. Mình và Đình Nô trọn mắt nhìn nhau. Các này không chết cũng bị thương. Cô bé bốc chai khác uống với Đình Nô. Bốc chai khác uống với mình. Từ bé đến giờ chưa bao giờ mình nốc một hơi cạn ly cối như vậy, sợ quá. Uống xong ba ly cối hơn, 1 lít rượu cô bé vẫn tỉnh như sáo, thông dong, cặp nón dắt xe ra đi, trong khi ba thằng đã ngà ngà say, ngực ngà ngật ngưỡng. Rượu càng thấm càng say, càng say càng thèm uống, ba thằng cuối tiếp hai chai nữa uống cho đến khi say bí tỉ, ôm nhau khóc cười như ba thằng điên. Mình còn bò được về phòng, đính văn đình nô chết ngay tại trận. bủ lăng trên sàn nhà. Khi say như mê sảng chỉ làm theo thói quen. Bính Văn móc tiểu, lạng quạng bò dậy, mở nắp thùng gạo trút hết vào đấy. Dino mắt nhắm mắt mở, tìm được cái phỉu cắm trên can nước mắm, diễn ngay vào bắn hết vào can nước mắm 3 lít. Kinh, 3 giờ chiều, ba thằng mới tỉnh rượu, cô bé vẫn chưa về. Mình sang phòng chị Hoa nói, các anh về đi để em khóa cửa cho. Chợt mình phát hiện, thùng gạo và can nước mắm của chị Hoa đã bị Bính Văn, Dino hủy diệt. Hai anh nhìn nhau, mặt mày tái nhợt, cần phải vi tăng khẩn cấp trước khi cô bé về. Có bao nhiêu gạo, nước mắm của nhà hai anh, chút hết sang nhà chị Hoa. Xong rồi, ngồi được mặt nhìn nhau, Ninh No gãi đầu bứt tai nói, "Miết lấy chi ăn cho qua ba ngày Tết đi bay ơi." Minh Văn cười khà khà nói, "Sáng uống nước tiểu qua ngày chưa răng nữa." Họ nhìn nhau cười nhăn nhó. Đến chết mình cũng không quên hai cái mặt đực, nhưng ngõ ỉa đang nhăn nhó cười, cô hai họa sĩ trứ danh xứ Huế. Sáng mùng 1 Tết 25 năm về trước. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe chương 2B của quyển sách Ký ức vùng hai của tác giả Nguyễn Quang Lập. Ngay bây giờ sẽ là chương 3. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trên trang web kho sách nói.com.vn.